Các bạn nghe truyện Không kịp nói yêu em, tác giả, phỉ ngã tư tồn, người đọc, nắm. Truyện được phát hành trên trang web 2vblog.com Phần 2 Hôm lễ không cô dâu, chương 19 Tối hôm đó, họ ngủ nhờ nhà của mấy người nông dân, vì trên đường mệt mỏi, tình nguyện ngủ rất say, sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, thấy hơi lạnh. Cô đi đến bên cửa sổ mới biết là trời mưa. Trời hết mưa như thế là đường núi càng lầy lội khó đi. Nghiêm thế xương, vốn định đợi tạnh mưa mới đi. Nhưng mưa mùa thu, lúc mưa lúc tạnh. Đến gần trưa, mưa vẫn rã rít không ngừng. Thời gian bỏ lỡ trên đường càng dài thì càng nguy hiểm. May mà sau buổi trưa, trời mưa nhỏ dần. Họ bèn đổi mưa mà lên đường. Tình Uyển mặc áo mưa đội một chiếc nón che gần hết khuôn mặt của cô cô chưa từng mặc áo mưa chỉ thấy mùi cây chỉ thấy mùi cây trậu rất khó chịu đi được 10 số trời lại mưa to hơn áo mưa vừa ướt lại vừa nặng quần áo bên trong cũng ướt gần hết lạnh lẽo như dính vào da thịt khiến cô không khỏi run rẩy nghiêm thế xương rất lo lắng nhưng trời mưa đường trơn lửa đi rất chậm nên chẳng có cách nào khác đến chiều đến chiều từ đường núi nhìn xa xa thấy những ngôi nhà lớn trong núi trong màn mưa mênh mang giống như một bức tranh thủy mặc vẽ cảnh bốn phía mây mù nghiêm thế xương chỉ cho cô xem đó chính là Hà Gia Bảo đi qua ngọn núi bên kia chính là ngọn núi Kỳ Phong rồi tỉnh uyển phấn chấn tinh thần cười nói coi như sắp đến rồi Đường núi khúc khiểu, nhìn gần như trước mắt Đi thì lại rất xa Đến tận lúc đèn Đến tận nút lên đèn Thì họ mới xuống núi Con đường đá xanh thẳng tắp Kéo dài đến hà gia bão Vì trời mưa nên chỉ lát đác mấy người đi bộ Họ không ghé vào thị trấn Mà chỉ dừng chân Nghỉ ngơi bên ngoài Mua một bánh khô và lương khô Nghiêm thế xương đội nón Mặc một chiếc áo mưa dầu cũ Lại nói tiếng bản địa, ông chủ cửa hàng hỏi nhỏ, không hề nghi ngờ, chỉ dặn cặn kẻ với anh. Buổi tối, đừng đi đường này, năm nay nơi này không có yên ổn, lúc thì quân này đánh đến, lúc kia, lúc thì quân kia đánh đến. Hai người tốt hơn hết là nên nghỉ ngơi lại ở thị trấn một đêm, sáng sớm mai rồi hãy đi ha. Nghiêm thấy xương hỏi nhỏ, trong thành không có... Trong thành không phải là có an dân đoàn sao Ông chủ nói Nghe nói trên núi Có một đồn trú của Vĩnh Quân Cũng chỉ nghe nói như vậy thôi Còn ở trong núi lớn như thế kia Ai mà biết được Quân binh nằm ở đâu Nghiêm Thế Sương trong lòng lo lắng Ôm một bọc bánh ngô và một vài gói lá cọ Bước thấp bước cao đi về Phía bên cạnh Tịnh Uyển Khẽ tiếng thương lượng và nó Nghiêm Thế Sương và tỉnh Uyển thương lượng trong chốc lát, cuối cùng cảm thấy ở lại trong thị trấn lại càng nguy hiểm, họ quyết định đi thâu đêm. Ai ngờ vào đêm mưa càng to hơn, họ đi mấy cây số mà mưa như trút nước, ào ào từ trên trời đổ xuống, khiến người ta gần như không mở mắt nổi, xung quanh yên lặng như tờ, ngay cả tiếng côn trùng cũng bật thinh. Chỉ có tiếng mưa ồn ào, bốn bề đen như mực, đen đến mức đặc quánh như mực tàu. Tình Nguyễn tuy hơi sợ hãi, nhưng cất chặt môi không hề hét một tiếng. Chiếc đèn dầu trong tay của nghiêm thế xương chỉ có thể chiếu sáng không quá một trượng. Trong ánh sáng mờ trắng đó, vô số hạt mưa gần như đập thẳng vào đèn. Anh biết không nên đi tiếp liền nói với Tình Nguyễn. Bây giờ cho dù quay lại thị trấn cũng rất nguy hiểm. Tôi nhớ phía trước có một cái miếu quang đế Hay là tối nay tránh tạm ở đó đi nha Sáng sớm mai chúng ta lại lên đường Tịnh uyển chỉ thấy áo ướt dính vào người lạnh thấu xương Ngay cả dòng nói cũng đang rung rẩy Tôi nghe theo nghiêm đại ca Họ lại đợi mưa đi một lúc lâu mới thấy một ngôi miếu nhỏ Trong miếu đã không còn hòa thượng nào Vì khách qua đường vẫn thường xuyên dừng chân ở đây Cho nên miếu cũng khá sạch sẽ Nghiêm Thế Sương đặt đèn xuống, tìm một nơi khô ráo cho tịnh Uyển ngồi. Tịnh Uyển cởi áo mưa, chỉ thấy gió đêm thắp thẳng vào người lại càng lạnh hơn. Nghiêm Thế Sương thấy bên tường có một ít củi khô. chần chừ một lát, vì tình hình trong núi còn chưa biết thế nào. Nếu đốt lửa lên e rằng là có người đến. Nhưng nhìn đèn, le lối, hát trên mặt tịnh Uyển, sắc mặn cô trắng bệt, không một giọt máu môi đã khô nẻ, toàn thân đang run lên. Anh chỉ cho cô mặc một chiếc áo mưa, áo ướt như thế này cô sẽ ốm ngay. Trong lòng nhanh nhó một tia hy vọng, cảm thấy trời mưa to thế này, cho dù trong núi có dĩnh quân cũng không thể đợi mưa mà đi tuần đêm được. Anh bèn ôm củi khô đến đốt lửa lên, tịnh nguyễn cầm một miếng bánh ngô lên, mãi mà cũng không nuốt nổi. Quần áo của cô đều ướt một nửa, đang Được hông khô, hơi nước trắng đang từ từ bốc lên, vì được sợi ấm nên sức lực của cô dần dần hồi phục. Thẳng Nhi cũng rất mệt, vừa hông quần áo vừa dựa vào tường ngáp, bên ngoài mưa nhỏ dần. Nghiêm Thế Sương nói, đợi đến trời sáng chắc là mưa sẽ tạnh. tĩnh Nguyễn mím cười nói, mong là như thế. Nghiêm Thế Sương ăn tạm mấy cái bánh ngô, đang nhặt một ít lá khô vứt trên đóng lửa, đột nhiên nhảy lên nghiêng tai nghe động tĩnh bên ngoài, Tịnh Uyển giật bắn mình thấy sắc mặt anh tập trung, cô cũng trở nên căng thẳng. Cô cố gắng nghe ngóng nhưng cũng chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi ào ào trên lá bên ngoài miếu. nghiêm thấy xương bỗng quay người lại lấy đất hấp hất đất lấp đống lửa. Tịnh Uyển sực tỉnh vội giúp anh ta lấy đất dập ngọn lửa, ngọn lửa tắt ngấm trong miếu bỗng chốc đen ngòm. Tịnh Uyển Chỉ nghe tiếng hơi thở nhẹ nhẹ của nghiêm thế xương Cả hai con lừa vốn buộc ở cột giữa miếu Lúc này có một con hắt hơi Trong lòng cô sợ hãi Lúc này nghe khiêm thế xương gọi nhỏ thản Nhi, thản Nhi Thằng Nhi bất ngờ tỉnh giấc Chỉ nghe nghiêm thế xương nói Cháu biết đường xuống núi không? Thằng Nhi nói nhỏ Dạ biết Tịnh uyển cố mở mắt to ra Qua lỗ dột trên nhà Ánh sáng xanh của màn đêm chiếu xuống sàn, lúc này cô mới thấy có ánh sáng gì lờ mờ, hình như nhìn ra là bóng của Nghiêm Thế Sương, anh lặng lẽ đứng ở đó, nhưng cô không nhưng cô không nghe ra bên ngoài có gì không ổn, anh đưa tay ra, nhét một vật gì đó cứng cứng vào tay cô nói nhỏ: "Không kịp rồi, không biết đối phương có chặn cả đường trước và đường sau không?" Cậu sáu từng dạy tiểu thư cách bắn súng rồi đúng không? khẩu súng này là tiểu thư hãy cầm để phòng thân nhé Tuy trong tay anh có một khẩu súng khác trong bóng tối khẩu súng lé lên một chút ánh sáng ảm đạm cúc kỳ sợ hãi cảm thấy khẩu súng này trong tay nó nặng nặng đến nổi không cầm lên nổi lúc này dường như mới nghe tiếng vó ngựa từ bên ngoài càng lúc càng gần tiếng vó ngựa hỗn loạn rõ ràng không phải là một người một ngựa láng máng nghe thấy tiếng ngựa hí. Hình như là cả một đám người ngựa. Ba người họ đều căng thẳng đến cực điểm. Im lặng nín thở. Nghe đám người ngựa càng lúc càng gần. Trái tim tịnh uyển như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Bên ngoài có người nói. Vừa nãy xa xa có nhìn thấy anh lửa. Bây giờ tắt rồi. Tiếp theo có người nói. Vào trong xem. Cơ thể tịnh uyển hơi rung. Cô nắm chặt khẩu súng trong tay. Lòng bàn tay đã toát mồ hôi. Nghe tiếng bức chân rầm rập song vào. Tiếp đó có người đá tung mười cửa miếu, rầm một tiếng. Mấy chiếc đèn dầu song vào, luồng sáng đột ngột khiến cho tình nguyện không mở mắt nổi, chỉ nghe thấy tiếng hỏi: "Là ai? Bỏ xuống xuống." Tiếp theo là nghe thấy những âm thanh lặp cặp, là tiếng kéo cò súng, cô biết phản kháng vô hiệu nên chậm chậm hạ xuống xuống, ý nghĩ trong đầu lướt qua như điện xẹt. Xong rồi, cô sợ đến cực điểm. Chỉ nghĩ nếu bị loạn binh làm nhục Không bằng chết luôn ở đây Đang trong lúc rất muốn chết Bỗng nhiên nghe thấy giọng nghiêm thế xương vang lên Vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ Trúc Lão Tam Cái thằng ranh con này Hóa ra là mấy người Làm ông đây sợ muốn chết đi được Mồi Dung Phong Đang mơ mà ngủ Loáng thoáng nghe hình như là tiếng của Thẩm Gia Bình Nói rất nhỏ Cậu Sao mới ngủ Cả đêm không ngủ rồi Sáng nay phải đi xem phòng bố Đến bây giờ mới tranh thủ thời gian, chợt mắt một chút. Một giọng nói khác hình như là thư ký của Uông Tử Kinh, có vẻ như hơi chần chừ. Vậy một lát nữa tôi sẽ đến. Trong chốc lát, anh hoàn toàn tỉnh táo. Ngoài trời ấm u, tuy buổi chiều mà vẫn như là vừa mới sáng, sắc trời một màu xanh xám. Âm thanh như tiếng rớm rền, từ bên ngoài vắng vẳng truyền tới. Âm thanh đó anh quá đổi quen thuộc. Biết không phải là tiếng sắm mà là tiếng của lửa đạn ở trận địa tuyền tuyến Anh với lấy một chiếc đồng hồ bên cạnh gối xem Mới 3 giờ chiều hóa ra anh đã ngủ chưa được một tiếng Sự mệt mỏi không hề mất đi Ngược lại trong lòng trỗi dậy một cảm giác lo âu thấp thỏm Anh hỏi ai bên ngoài thế Quả nhiên là uông tử kinh Nghe thấy anh hỏi vội vàng đi vào Anh đã xuống giường cầm chiếc khắc cầm chiếc khăn lạnh trên giá lau lâu mặt hỏi có chuyện gì quân Tứ Kinh cười nói là tin tốt lành à. sư đoàn số 9 và quân đoàn số 7 quân đoàn số 11 của hộ quốc quân đã hoàn thành bao vây đội kỵ binh của chúng ta đã đến núi Nguyệt Hoàng quân tiên phong của hộ quốc quân đã đến cảng Kinh Sa hai sư đoàn của Cao Bách Thuận của Vĩnh Quân vẫn còn đang bị lừa mồ Dung Phong bỏ khăn mặt ra hỏi tuyến đông thì sao pháo binh của sư đoàn 4 vẫn đang bị kìm chân quân tư kinh nói một cách ung dung gần như sắp nổ tung lịch thành rồi mà thành thành một đám bùng đất tư đoàn trưởng tiền vừa mới gửi mật điện đến báo đã đến vị trí được chỉ định đợi thọ rùa thọ ra khỏi hang là có thể xả cơn giận mấy ngày vừa rồi mộ dung phong hừ một tiếng nói quân ta mất dư gia khẩu chưa quá 10 ngày đám báo chiết nước ngoài liền khui chân múa tay nói lung tung Chúng còn dám chỉ trích dẫn Binh pháp tôn tử Lần này á ta diễn cho chúng nó xem vở kịch hay Để chúng nó biết thế nào là Binh pháp tôn tử Mội dung phong đã dậy rồi Nên tiếp tục xử lý chút việc quân Hành dinh tạm thời của anh Đóng tại nơi đóng quân của Nam Đại Bản Doanh Học liền mấy ngày Liền mấy tiếng mới xong Tâm trạng của mội dung phong rất tốt Cười nói với đám phụ tá Mấy ngày nay mọi người đều mệt rồi Hôm nay tôi mời mọi người ăn cơm Ăn cơm trong quân đội cũng có quy tắc mỗi người đều có một phần là bao nhiêu Cho nên anh vừa nói mời khách Mấy viên thư ký đều rất vui mừng vây quanh anh ta đi ra khỏi phòng Trời đang tối dần, vần thái dương màu vàng sộn Đang chậm chậm lặn về phía tây Xa xa đã thấy một chiếc xe từ ngoài bản doanh chạy vào Cảnh về gác cổng đang dựng súng hành lễ Mộ Dung Phong tưởng là thống chế Giang Châu hạ phố Nghĩa đến Đến lúc nhận ra chiếc xe kênh màu đen Quen thuộc chính là xe của mình Trong lòng thấy lạ Quay mặt lại hỏi cảnh vệ Ai đưa xe của tôi ra ngoài thế Thẩm Gia Bình đâu Cảnh vệ vội đáp Đội trưởng Thẩm nói có việc nên ra ngoài à. Mồi dung phong chuẩn bị giận dữ Thấy chiếc xe đó dừng lại một lúc Có người bước xuống Chính là Thẩm Gia Bình Từ xa xa đã cười nói Cậu xấu, Doãn Tiểu Thư đến rồi ạ Mộ Dung Phong dường như nghe chưa rõ hỏi cái gì Thẩm gia bình cười tươi ra rối nói Doãn tiểu thư đã đến rồi ạ Mộ Dung Phong chợt đứng đờ người ra chỉ thấy một cô gái trẻ xuống xe tuy chỉ ăn mặc quần áo vải bình thường nhưng hình bóng thức tha đó quá đổi quen thuộc chính là tình uyển một cô gái trẻ tuổi yếu đuối trèo đèo lội suối chịu bao nhiêu hoảng sợ và khổ cực nhưng Chỉ nhìn anh từ xa, trong lòng đã không ngăn nổi vui mừng, giống như sắp gặp nam châm. Sáng sinh ra một lực hút không màng tất cả khiến cô lao thẳng về phía anh. Mộ Dung Phong bước mấy bước xuống bậc thang, từ xa đã gian tay ra, cơ thể ấm mền của cô đã lao vào, vào lòng anh. Mặt lên nhìn anh, mắt ngấn lệ, ngông lanh, nụ cười nở trên gương mặt, khóe miệng hơi run rung, câu nói đó không sao nói ra nổi. Anh ôm chặt lấy cô, cảm thấy như đang có một giấc mơ không chân thật. Dường như chỉ có dùng tay ôm cô thật chặt như thế mới có thể tin rằng cô là thật. Anh đột nhiên kêu lớn một tiếng, ôm cô, quay mấy vòng. Đó là cảm giác vui mừng khôn xiết, không thể kiềm chế được nữa. Trái tim anh vui sướng như sắp nổ tung ra. Cô chỉ thấy trời đất quay cuồng, trời và đất đều xoay xoay vòng quanh. Bên tai có tiếng ù ù Chỉ nghe thấy tiếng cười sang sản của anh Tỉnh Uyển, anh vui quá, anh vui quá Anh trẻ tuổi dẫn đầu ba quân Bình thường trước mặt mọi người đều rất già dặn Lúc này vui mừng như điên chợt bộc lộ hành động trẻ con Khiến cả đám thư ký và nam th anh tham mưu có mặt ở đó đều sững sờ Nụ cười của tỉnh Uyển trừ tâm tim tràn ra lan đến khóe mắt đầu mày anh cứ ôm chặt lấy cô quay mấy vòng rồi mới đặt cô xuống giờ cô mới biết cô mới để ý đến những người xung quanh danh trại họ đều mỉm cười nhìn cô và mộ dung phong cô nghĩ đến cảnh tượng đó để bị người ta thấy hết thật là xấu hổ không kìm được đỏ bừng mặt mồ dung phong vẫn nắm chặt lấy tay cô bỗng anh nhớ ra điều gì sầm mặt gọi nghiêm thế sương sau khi xuống xe Nghiêm Thế Sương thấy hơi lo lo, ngang gọi tên mình, liền bố, bước lên một bước nói Có, Mộ dung phong nghĩ đến tình uyện đã vất vả và gặp nguy hiểm trên đường Vừa đau lòng vừa lo lắng, định bụng hỏi tội Nghiêm Thế Sương Nhưng quay mặt lại, thấy Tuyền Yến tươi cười nhìn mình, nên giận chẳng nổi Cuối cùng cười ha ha, nói với Nghiêm Thế Sương Bỏ đi, cậu cũng vất vả quá rồi, đi nghỉ trước đi Anh vẫn ăn cơm cùng mấy viên thư ký, cơm thịt cũng khá thịnh soạn, có điều trong quân đội không được uống rượu, hơn nữa đám thư ký này, có ai là người không từng trải, họ vừa ăn vừa đưa ra mắt nhìn nhờ, nhau, họ ra hiệu, ăn qua loa, rồi nhìn thi nhau bỏ đũa xuống nói, cậu Sáu ăn ngon miệng ạ Mồ Dung Phong nói, sao mấy cậu ăn nhanh thế, tôi còn ăn chưa no mà, Hà Tử An cười nói, cậu Sáu xin lỗi báo cáo quân sự của tiền tuyến vẫn chưa đọc tôi phải tranh thủ đi trước rồi một viên thư ký riêng vỗ đầu nói Ô chào tối nay đến phiên tôi trực ban nhưng mà tôi phải quên mất tôi phải đến đọc phòng điện báo liền còn một người nữa nói lý thông chế để tôi đã trả lời điện báo cứ như thế mấy người cứ kiếm cớ này kiếm cớ khác và bỏ đi trong lòng mỗi dung phong quả thật nhớ nhung tịnh uyển thấy thư ký đi hết cũng cảm thấy buồn cười Mỗi tối trước khi đi ngủ Anh đều đến phòng trực ban Xem báo cáo tiền tuyến Một lát Lúc tình hình căng thẳng Cả đêm cũng không ngủ nữa Nhưng hôm nay tất cả các thư ký Đã ôm đồm hết việc Sắp xếp mọi thứ xong cả rồi Nên liền đi thăm tịnh Uyển Tịnh Uyển vừa mới tắm rửa xong cái trên đường gió cát bụi bậm Không tiện tắm giặt Cô xưa nay thích sạch sẽ Đương nhiên rất khó chịu đến đây cuối cùng cũng được tắm nước nóng chẳng khác nào là được lột xác thế nên mặt mày phấn chấn đến quần áo cô thay cũng không có thẩm gia bình nền sai người đi tạm đến thành Vĩnh Tân mua mấy bộ còn chiếc sườn sáng màu đỏ hải đường rất lớn mặc vào người thì rộng thùng thình tà áo dài chạm tới đất mua vàng chân nhưng cô mặc lên có dáng vẻ thước tha kỳ lạ tóc cô vốn rất dài cũng lúc này gọi đầu xong xỏ trên vai giống như một đám mây đen cô dừng dùng khăn lau khô trên ngọn tóc còn vô số giọt nước nhỏ long lanh dưới ánh đèn ống ánh như thủy tinh vì vừa mới tắm xong trên má tịnh uyển ửng hồng thấy anh dò xét tỉ mỉ cô ngượng ngùng giải thích nói ở đây không có máy sấy nên đành phải xóa tóc như thế này thôi cơ nói hơi quay mặt đi có mấy giọt nước rớt vào mu bàn tay của anh rồi khô đi rất nhanh da trên tay co lại da trên tay co lại căng lên từng phần anh trở nên không tự nhiên quay mặt đi xem xét đồ đạc trong phòng tuy là bố trí chống vánh nhưng ngoài ở gian ngoài có đặt một chiếc sofa nhung không có bàn trà đi vào gian trong ở bên đặt một chiếc giường song trắng kiểu tay chăn gối trên giường đều là đồ mới ra còn có một bàn trang điểm kiểu tay Có gương lớn trên bàn trang điểm đặt một bình hoa sứ nhỏ, bên trong cắm hoa cúc. Trong hành dinh tất cả đều đơn sơ và giản dị. Trong hành dinh tất cả đều đơn sơ và giản dị, bó lan càng cua màu trắng đó, tuy không phải là quý hiếm, nhưng thanh khiết tươi đẹp vô cùng trong mắt. Ngày ngày những thứ anh nhìn thấy đều là bom đạn. Căn phòng ngăn nắp như thế này đem lại cảm giác thoải mái và yên ổn, đặc biệt là khuê phòng, bất giác khiến người ta nhẹ nhõm. Anh nói, bây giờ hoa cúc đã nở rồi. Anh dừng lại một lát rồi nói, lát nữa bảo họ cũng đặt một bình như thế ở trong phòng anh nhé. Tịnh Uyển tiện tay rút một cành hoa cúc ra nói, hoa cúc này tuy đẹp nhưng đáng tiếc là phải nở vào mùa thu. Cô chỉ tùy tiện nói một câu như vậy, Mộ Dung Phong bỗng cảm thấy có một chút gì đó không lành Nhưng lòng anh đang vui mừng Nên hỏi sang chuyện khác Em đi đường thế nào Chắc có nguy hiểm lắm phải không Tịnh Nguyễn chỉ sợ anh lo lắng Nên chỉ nói Cũng ổn suốt chặt đường đều rất thuận lợi Chỉ là lúc ở Hà Gia Bảo Hơi có sợ hãi một chút Mộ Dung Phong quả nhiên kinh ngạc Vội hỏi có bị thương chỗ nào không Tịnh Nguyễn lắc đầu Ánh mắt đung đưa mỉm cười nói Nghiêm đại ca cũng không ngờ, cậu xấu dùng binh như thần, kỵ binh của sư đoàn 4 đội mưa hành quân, đánh Úc Vĩnh Quân, xích nửa coi ba người tụi em là gián điệp của Vĩnh Quân, bắt đi xử bắn á. Cô nói rất chí dởm, trong mắt lộ ra sự tinh nghịch của trẻ con, mộ dung phong vừa cười vừa nhìn cô, cảm thấy cả cơ thể cô đang phát ra, ánh sáng. Đó là một thứ ánh sáng đẹp đẽ ngược lại hoàn toàn so với vẻ dáng u ám không lâu trước đây của cô. Hai người tuy mới gặp nhau mười mấy ngày trước Nhưng lần này trùng phùng Họ đều có cảm giác như là một giấc mơ Giờ mới biết Người xưa nói Nửa đêm sôi mình vào gương Cứ ngỡ tương phùng là trong giấc mộng Là như thế nào đấy Hai người cứ ngồi như thế không nói gì Tuy không trò chuyện với nhau Nhưng trong lòng đều là một niềm vui lắng dịu Dường như họ muốn nhìn nhau như thế cho đến tận mãi mãi cuối cùng đêm đã khuya anh đành đứng dậy nói anh về trước mai lại gặp em sau tịnh uyển ra cửa tiễn anh ra ngoài tà áo sừng xám dài lướt trên chân cô đã quen mặc đồ Tây chiếc sườn xám không vừa người như vậy trên tà thiếu mấy bông hoa hải đường hình thù quá đổi bình thường lại toát lên một vẻ đẹp cổ điển màu sắc tà áo tươi tắn chính cô cũng cảm thấy màu đỏ rực rỡ đó đánh lên đôi môi á ửng hồng cô dép hoa gấm dưới chân màu hồng cánh sen sen lẫn đường chỉ kiếm tuyến màu vàng rất nhạt từng bước hoa nở đi đường như vậy cuối cùng gặp được anh ngay cả đôi dép ở dưới chân mình cũng có cảm giác mải và chân thật tuy tương lai vẫn không đoán trước được nhưng cuối cùng cũng gặp được anh cô vẫn có can đảm cảm giác mừng rỡ Và có thể nói Và không thể nói thành lời Anh dừng lại ở cửa nói Anh đi đây Gần nhau như thế Trên khởi cơ thể anh Có mùi xà bông thơm thơm Mùi thuốc lá khô hanh Kèm theo mùi thanh mát của bạc hà Mùi nồng sặc của xuất súng Trong mắt anh Chỉ có hình bóng của cô Giống như bị mê hoặc Giọng nói cô nho nhỏ Ngủ ngon Anh cũng đáp lại một tiếng Ngủ ngon cô thấy anh mở cửa liền lùi phía sau hai bước mắc tiễn anh ra ngoài anh tựa vào cửa bỗng đẩy mạnh chỉ nghe một tiếng cạch một tiếng đóng cửa lại tình nguyễn chưa kịp phản ứng nụ hôn của anh đã phủ xuống như trời đất sập xuống vừa gấp vừa dày cô không thở nổi đành dùng tay nắm lấy cổ áo anh cô bất lực vùng vẫy giống như một người sắp chết không không được Nhưng anh không màng tất cả Anh không màn gì nữa Chỉ có cô là chân thật Là thứ mà anh khao khát từ lâu Anh suốt nữa mất cô Nhưng đã đạt lại được như một kỳ tích Hơi thở anh gấp gáp phả vào tay cô Có cảm giác ngư ngứ kỳ lạ Cơ thể cô ép chặt vào lòng anh Xung quanh đều là hơi thở của anh Tất cả đều bị anh chiếm đoạt mất rồi Mùi hương hoa cúc nhẹ nhẹ các căn phòng tràn ngập hương thơm thanh mát Anh nghĩ đến rượu hoa cúc Trong rượu mạnh như thế Hoa cúc, hoa hoa hoàng sơn khô Thấm nước nở ra từng bông từng bông đẹp rực rỡ Giống như cô lúc này đang nở vỡ trong lòng anh Hết chương 19 Mời các bạn nghe tiếp chương 20 TV